chương 933 lục giai. Ngay được âm thanh trầm trầm vang vọng trên bầu trời, trên đường phố từng ánh mắt nhất thời quét tới, chợt từng tiếng kinh hô nhất thời vang lên, cự nhiên là la gia lão tổ. Ông ta lại thân hành tới đây, xem ra ông ta đối với La tiểu thiên này rất quan tâm. Hắc hắc, chắc chắn hôm nay rất nhiều màn hài kịch đặc sắc đây, lúc mọi người còn đang huyền náo sơn sao. Hai lão giả thấy được người tới là ai nhất thời cả kinh, vội cùng ngành nói. Cùng ngành lão tổ. Khi miệng nói, trong lòng hai người thầm kêu khổ không ngớt, bọn họ thế nào không nghĩ tới đại tiểu thư cự nhiên bóp lát mảnh huyết ngọc bội. Vật này là do lão tổ đích thần chế tạo, không đến lúc đối mặt sinh tử, không được vận dụng. Không nghĩ tới chỉ là việc nhỏ như thế mà là cự nhiên dùng thứ này, có trách lão tổ tới nhanh như vậy. Chắc ông ta nghĩ đại tiểu thư này đang gặp chuyện nguy hiểm tới tính mạng. Trên không trùng, Lam Bảo lão giả nhẹ nhàng đứng vững, y phục rộng tinh thùng. Tùng bày phất phới, là người ta có cảm giác không giận mà uy. Hiện nhiên là người đã ở địa vị cao nhiều lắm, nghe được âm thanh cung kính của hai người. Cũng chỉ túy gật đầu cho dưới mắt hướng hồng y thiếu nữ quan sát dẫn dấu tay tím bầm trên mặt nàng, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đồng thời trong mắt hiện lên vài lửa giận, lại chuyển đến đám người tiêu viêm chậm rãi nói. Các vị thực sự rất lạ mặt, chính là người bên, ngoài, đi vào thiên nhai thành ư. Ra ra, bọn họ khi dễ cháu, người thay con làm chủ, không để nhóm người tiêu viêm có cơ hội lên tiếng. Hồng y tiêu lữ thấy làm bảo lão giả, nhất thởi, nước mắt tuôn ra như mưa, hôm nay nàng bị ủy khuất, bằng tất cả những lần trong một năm cộng lại, vốn là một tiểu nữ được cương chiều. Bị tiêu viêm đối xử như vậy, thêm vào đó là sát khí lạnh như băng không phải là dạ trong mắt của tiểu Y Tiên cũng làm cho nàng cảm giác rực tóc gáy. Hiện tại thấy ra ra xuất hiện, nàng có chỗ dựa vững chắc chỉ vào tay Tiêu Viêm nói: "Ngón tay kia của ngươi cũng không cần nữa phải không?" Thấy hành động của Hồng Nghi Thiêu Lữ, Tiểu Y Tiên thản nhiên hỏi. Nghe vậy trên mặt Hồng Nghi Thiêu Lữ nhất thời thoáng hiện lên kinh ngãi, bất chỉ bất giác rụt ngón tay về. Đối với tiểu Y Tiên hạ thủ không lưu tình, nàng sớm lòng sợ hãi. Vù vù, đám rằng co đột nhiên không ít tiếng gió vang lên chật 10 đạo nhân ảnh xuất hiện bên vòng ốc hai bên đường, những người này lộ diện đều hướng làm bảo lão giả cung kính hành lễ. Sau đó thấy tình cảnh đường trường liền có đáp án chuyện gì xảy ra, Một trong những người đó cất tiếng quát lạnh, dám hạ thủ người La trong thiên ngay thành, láo gần các ngươi không nhỏ. Đối với sự xuất hiện của cương giả La gia, sắc mặt tiểu viêm rất cuộc dần dần trầm lại, hắn vốn vô tình đã trọng thế lực lớn nhất nơi đây, đây, sự việc hôm nay chỉ là chuyện nhỏ. Không đáng kể, nhưng đối phương muốn hưng sư động chúng, hơn nữa còn liên tục khiêu chiến tính nhấn lại của hắn. Tuy rằng là già lão tổ tông là cường giả ngũ tinh đấu tông, nhưng đối với tiêu viêm mà nói cũng không tạo bao nhiêu uy hiếp. Không nói đến tiểu ý tiên hiện giờ đủ để chống lại, bên trong lập giới hắn còn có một khôi lỗi có thể đối phó với cường giả lục tinh đấu tông. Điều đối phương hôm nay được đằng chân lân đằng đầu, cũng đừng trách hắn tầm ngoan tụ lại Dạy dỗ ra một tiểu bối dã màn, lại không biết lý lẽ như vậy, chỉ e trưởng bối các người không phải là hạng tốt đẹp. Tiểu y tiên liếc nhìn gã trung niên Nam tự quát một cái, cười lạnh một tiếng, bước ra từng bước, phát ra một cỗ khí thế bằng bà không hề thua kém là già lão tổ tông kia một chút nào. Tượng như trên mặt đất bỗng dựng lên, từng ngọn núi lớn ầm ấm, ấm lộ mạnh, là vô số người biến sắc kịch liệt tốt lên, cường giả đỗ tông, trên phố xá vạng lên từng tiếng kinh hô. Mọi người đều trượt mắt há mồm nhìn tối y lữ từ trẻ tuổi như thế lại là cường giả đấu tông. Cũng là chuyện lần đầu tiên bọn họ chứng kiến từ trước tới nay. Giờ phút này sắc mặt hồng y thiếu lữ kia hoàn toàn tách nhật, làm ta biết rõ sự cường hã của cường giả đấu tông ra sao. Mặc dù la da tuy mạnh mẽ, nhưng không dám tùy tiện trâu trọc vào. So với mọi người, sắc mặt la già lão tổ còn biến ảo hơn nhiều. Ông ta cảm giác rõ thực lực của thiếu nữ này so với mình không yếu chút nào. Bên trong còn xuất hiện một lực lượng âm hàn quỷ dị Liễu Hải bên giao thủ, dù là ông ta cũng không nắm chắc thắng được đối phương. Chết tiệt, Tiên Nhai Thành xuất hiện cường giả như thế này từ lúc nào? Nhà đầu tiểu thiên kia xem ra càng ngày càng quá phận, sau này tốt nhất nên hạ hoạo ra một phen, đối với một số người không thể triêu vào, nếu không đối với La gia mà nói, tuyệt sẽ dẫn đến tai họa tai ương ngập đầu. Trong lúc sắc mặt đại biến, ánh mắt La gia lão tổ nhìn Hùng Nghi thiếu nữ đột nhiên trở nên nghiêm khắc hơn rất nhiều. Cho chuyện ánh mắt xoay người về phía đám người tiêu viêm Khi tức không tự giác cũng hạ xuống mấy phần nói Các vị, chuyện hôm nay chính là lỗi của Tiểu Thiên Là thành ta Lúc này hướng các vị giải thích một lần Hừ, một là già nho nhỏ dậy cháu gái So với ta còn điêu hoa hơn nhiều Tự nhiên liếc mắt nhìn là già lão tổ Một cách tà dị hừ lạnh nói Đối với vị hồng y, lữ tử kia Từ lúc đầu làng đã thấy đối phương không trợn mắt Dựa vào cái gì Lại liên tiếp mắng nhiếc tiêu viêm Làm chuyện bọn ta chưa còn dám làm Đây chính là một nhà đầu cực kỳ ngu soạn Là già lão tổ tông nhìn lướt qua tự nhiên một vòng Ánh mắt thoáng nhìn qua ngưng trọng Đấu hoàng Một tiểu cô lương chỉ chừng 14-15 tuổi cự nhiên là đấu hoàng Tiểu là lị này so với tố y lữ tử kia Còn muốn khủng bố hơn mấy phần Ý niệm trong đầu trở lên hỗn loạn Nhưng là già lão tổ chốt cuộc không dám có chút xem nhẹ Khi hắn nghĩ đến Làm cho một người trẻ tuổi đạt được thực lực như vậy Bằng thiên phú tất nhiên không thể được cho lý số lương bọn họ là một thế lực cực kỳ khủng bố chúng đỡ, kể từ đây đã không còn dễ dàng đắc tội thêm nữa. Thật là các vị chê cười, sau này lão phu chắc chắn hào hào quặn giáo. Là già lão tổ thở dài, mang ý số hổ đoạn vùng tay lên trầm giọng nói, mang tiểu thiên trở về, Nhìn thấy La Thành kia sắc mặt có chút khó coi, những cường giả La gia đã đến cũng không dám nói một lời, bọn họ không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết được thực lực những vị khách qua đường này cực kỳ không kém thậm chí là gia lão tổ cũng không muốn đắc tội. Xem ra nhà đầu hôm nay liếm phải quả đắng, bất quá cũng tốt, coi như là một chút giáo huấn cho làng ta. Vại cường giả la ra ánh mắt giao nhau đều cười khổ một lượt, sau đó nhanh chóng tung người xuống, mạnh mẽ tóm lấy Hồng Y thiếu nữ rời khỏi, mà Hồng Y thiếu nữ dường như ý thức được chính mình trước đấy họa lớn, cho phải người không thể dây vào nên không dám phản kháng, tùy ý cho mấy người lại mang đi. Đi thôi." Tiêu sắc mặt bình thản, nhìn một màn biểu diễn này đợi khi hồng y thiếu nữ được mang đi mới nhả nhạt nói một tiếng sau đó tiếp tục đi ra ngoài phố và ba người tiểu y tiên cấp bách đuổi theo thế một màn này ánh mắt là thành lại càng thêm ngưng trọng hiện nhiên trong bốn người này hắc bảo thanh niên kia mới thực sự là trụ sự bất luận tố y thiếu nữ hay là tiểu cô lương quỷ dị kia đều thêm nghe lời hắn khà khà vị bằng hữu này không biết có thể lưu lại một chút hay không Trong lòng hiện lên chú ý là thành vội vàng hạ thân xuống, xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm cười nói: "Có chuyện gì vậy?" Tiêu Viêm bước chậm lại một chút tùy hỏi: "Các vị bằng hữu đến Thiên Nhai Thành, có không vì không gian trùng động?" Kha vẫn cười nói, trên mặt hiện ra sự khách khí, làm cho một số người xung quanh nhìn thấy có thể âm thầm lưỡi, tại Thiên Nhai Thành này, người được La Gia lão tổ đối đãi như thế, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tại hạ biết trong không gian trùng động của Thiên Nhai Thành xảy ra vấn đề Là già lão thiên sinh cũng vì vấn đề này mà tới ư tiểu viêm nhẹ giọng hỏi ha hà, hà, nói chuyện với người hiểu biết thật là sảng khoái Lão phu không quanh cò lòng vòng nữa Vấn đề không gian trùng động của thiên nha thành Lần này không nhỏ, bằng sức được một mình ta Căn bản không thể sửa chữa Cho nên muốn tỉnh vị tiểu thư này xuất tụ tương trợ một lần Chẳng biết có được hay không Là thành chuyện mắt về tiểu y tiên Chẳng chắp tay nói Nghe vậy, tiểu y tiên chưa vội trả lời nhìn về tiêu viêm. Thù lao. Tiêu viêm chỉ nói ra hai chữ đơn giản bị tiêu viêm trực tiếp đề hừa ra yếu sách là thành cười khổ nói. Nếu có thể chữa trị không gian trùng động các vị có thể trực tiếp tuận lợi tiến vào trong phạm vi ngàn dặm xung quanh không có lời thứ hai có không gian trùng động. Tiêu viêm lắc lắc đầu. Nếu không có sự tình lúc trước. Nhìn sự tình này hắn có thể xuất thủ tương trợ bất quá sự cố đã xảy ra làm cho đối phương chảy ra một chút máu Hắn hôm nay gặp thấy không vui. Thấy bộ dáng Viêm là thành tựu đoán được một ít suy nghĩ trong lòng hắn, lập tức cười khổ, ngẩn ngừ một lúc nói: "Như vậy đi, La Zata lủi danh kinh doanh ma hạch, nếu vị tiểu tử này có thể hỗ trợ lão phu trước trị không gian trùng động, lão phu liền tặng ngươi một khóa Thất Sai ma hạch. về phần thuộc tính ma cùng chủng loại ma thú, chỉ cần La Zata có liền tùy ý mấy vị lựa chọn, thế nào?" Thất Sai ma hạch Ngay vậy lòng tiêu viêm chợt động, ngón tay nhẹ nhàng, miếp trên lạc xới, ánh mắt liếc tiểu y tìm một cái tùy ý nói Không biết quý gia tộc có mà hạch của thiên độc hạt long thú hay không? Thiên độc hạt long thú là thành giật mình chỉ chậm ngâm trong giấy đắt lắc đầu nói Loại ma thú này chính là viễn cổ dị thú, mà hạch khó thu được, mà thất sai ma thú thiên hạt long thú đích xác là la ra không có Tuy rằng không ôm, kỳ vọng quá lớn, nhưng trong mắt tiêu viêm vẫn không tự chủ thoáng hiện lên một tia thất vọng Ngày lúc hắn đang buồn bã, là Thành trần trừ một chút nói tiếp. Tất dài thiên hạt lòng tú thì La ta không có, nhưng có một quả mà hạch lục dai cùng loại không biết có được hay không. Lục dai, nghe được đời này, ánh mắt tiêu viêm trước đó còn đang thất vọng, trong nháy mắt đã trở nên lóng bỏng. Trường 934, chữa trị. Đối với chuyện La Zaza có thể xuất ra một quả mà hạch lục dai của thiên hạt độc long thú làm thủ lao tiêu viêm cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Tuy rằng các bậc mà hạch chưa đáp ứng đủ, chuẩn, yêu cầu hán cần, còn kém một dài nhưng bất luận thế nào, đây cũng là cùng một loại, mà kệ kém một bậc, hiệu quả cuối cùng cũng chỉ kém một phân. Nhưng chỉ ít, nếu bọn họ có không tìm được mà hạch thiên hạt độc long thú thất dài, thì thế này có thể đóng vai trò, tọng cỏ cứu mạng trong thời điểm mấu chốt, ít ra có một quả mà hạch thiên độc hạt long thú lục dài dự phòng. Mặc dù tình huống xấu nhất đến đầu đi lửa Cũng có thể không rơi vào cảnh sơn cùng thủy tận Ánh mắt cùng tiểu ý tiên liếc nhau một cái Từ biểu một cái gật đầu nói Tùy đây vẫn chưa đạt đến yêu cầu chúng ta cần thiết Nhưng lục dài mà hạnh Coi như là có thể chấp nhận được Nghe tới thế là thành cũng tở vào nhẹ nhõm một hơi thiên độc hạt long thú Vốn rất thừa thớt Mà hạnh khó tìm Một quả mà hạnh lục dài này Không biết là ai bán cho la ra Sau đó được lão cất giữ tới giờ Nhưng chỉ cần xuất gia lại có thể mời được cường giả thực lực ngang ngỡ với lão xuất thủ tương trợ. Đối với La Già mà nói, lão đã chiếm được tiện nghi không nhỏ. Khà khà, các vị xin mời. Có vị tiểu tư này hỗ trợ, trong hôm nay cũng đủ để chữa trị không gian trùng động rồi. La Thành tươi cười nói, sau đó quay người chấp tay, hướng phía trước dẫn đường. Kế tiếp tiêu viêm thoáng trần chờ cũng theo sau. Bốn người tiêu viêm đi theo sau La Thành, xuyên qua thiên nhai thành lội khổng lồ. Có lẽ bởi vì bọn họ lần đầu tới đây nên là thành cũng không vội đi nhanh, trên đường liên tục giới thiệu cho nhóm người tiêu viêm những danh nàm thắng cảnh, phường điếm có chút tiếng tăm, rất ư giảng khoái, bộ ráng hiện tại của lão xã lần đầu gặp nhau như là hai người hoàn toàn khác biệt. Lối bước sau La thành, bốn người tiêu viêm đối với là thành đang thao tháo bất tuyệt, cũng không có nhiều hào cảm. Hơn nữa, trong lời của lão xã hỏa này ẩn giấu tâm tư cật mật, nhưng tiêu viêm vẫn cảm thấy được. Khi hắn đang nói chuyện rõ ràng và lang âm thầm điều tra nguồn gốc của mình, đối với lão hồ ly lạnh, điều viêm gặp qua không ít. Đường nhìn hiểu được đạo lý nói nhiều tất sơ hở, cho nên hắn cũng chỉ ham hồ nói cho qua chuyện, không cho nàng thành có cơ hội để tìm hiểu. Trải qua nhiều phen tâm cơ không thu hoạch được gì, mà thành cũng cười khổ trong lòng, tu hồi ý niệm tiếp tục truy vấn. Qua mấy giờ hành tẩu, lại đi thêm một lựa thế nhanh thành, trước mắt tiêu viêm hiện ra một quảng trường ạn bằng đá đen chiếm vị trí rất đẹp diện tích của Quảng trường cực kỳ rộng lớn được kiến tạo bởi một loại đá đen bên trong lạnh như băng làm người ta cảm giác được tầng tầng chắc chắn hiện tại Quảng Tr đang bị người la ra Phong tỏa tại bên trong Quảng trường có một bình đài bằng đá cao ngất mơ hồ thấy được không gian tri lực đang hùng hồn tràn ngập ra ngoài được lá thành mở lối bốn người thiếu viêm không hề gặp trở ngại chút nào liền đi vào bên trong sau đó lão dọc theo những bậc thang cao ngất chậm rãi đi lên, chỉ mấy phút sau đã đến phía trên bình đài. Bình đài to lớn này như là được trời đất sắp đặt, vừa chiếm lấy vị trí trung tâm của quảng trường, dưới ánh dương chiếu rọi, có thể từ trên cao nhìn rõ mấy trăm mét phụ cận, thu hết cảnh tượng xung quanh vào trong tầm mắt. Lúc này, trên bình đài ngoại trừ một ít cường giả của La Gia, vẫn còn có hai lão giả nhìn thoáng qua tự hồ không phải thuộc hạ nhà này. Ý thức hai người này không kém tùy không thể so với La Thành. Cùng tiểu ít tiên nhưng cũng chính là cường giả đấu tông hàng thật giá thật dựa theo suy đoán của tiêu viêm đây làợ th thủ do la thành 10 tới hỗ trợ sắc mặt hài lão giả này rất lạnh léo trong mắt bắn ra quanhg mang bếm nhọn những người là già đứng xung quanh không dám chậm chễ tỏ ra cực kỳ cung kính ánh mắt tiêu viêm thoáng lướt qua hai người sau đó hướng vị phía trung tâm binh Đaii nơi đó có một hát động đ tối kích thước khổng lồ khoảng chừng 10 chượng đang chậm rãi xoay tròn từ trung tâm phát ra từng đợt lực lượng không gian tràn ngập làm cho người ta kinh hãi mà biến sắc mặt. Bất quá, hiện tại không gian chi lực này đã có dấu hiệu hỗn loạn mơ đầy chính là không gian trùng động ư, Quả nhiên là đại thổ bút. Hắc động phát xạ hấp lực khác thường, có thể dễ rõ dưới cái ánh nắng xiên chiếu xuống, chính là một phiến khâm gian. Hắc ám vô biên, không có điểm cuối vang vọng đến tai mọi người, những âm thanh quỷ dị tựa như tiếng thét kin tâm động phách, phía trên bình đài sự xuất hiện của nhóm người thi viêm cự nhiên đã hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Khi thấy La Thành, hai lão giả mặt đầy ngạo khí cũng hướng hắn chắp tay hành lễ, tu liễm kiêu ngạo, bởi vì thực lực bọn họ chỉ tới đấu tên, đấu tông nhị tinh mà thôi. So với La Thành đã tấn cảnh giới đấu tông nhiều năm như vậy, tự nhiên kém xa. Ha ha, hai vị này chính là Hàn thị nhị lão, tại ngàn giáp xung quanh thiên nhai thành, cũng là những nhân vật thanh danh vang dội đương thời cũng là trợ thủ cho lão phu mời đến hỗ trợ chữa trị khung gian trung động. La Thành cười với mọi người sau đó chỉ vào hai lão sà, tướng tiêu viêm giới thiệu, nói giọng ánh mắt của lão nhìn qua hai người cười nói: "Mấy vị tiểu hữu đây là do lão phu mời đến tương trợ. Viện thủ là lão, sớm biết ngày muốn nhanh chóng chữa trị khung gian trung động cho tốt, nhưng không phải vì mấy cảnh tiểu bối như vậy chứ. Như thế, ngài không có lòng tin vào hai người bọn ta rồi ư. Nghe vậy, còn không đợi đám người tiêu viêm lên tiếng, Một trong hai lão giả lết mặt cao ngạo lại hư nhớn mày, tỏ ý Phật lòng nói, hừ, chỉ là hai kẻ mới tiến cấp bậc đấu tông sơ kỳ, lại dám nói lời cuồng vọng như thế, thật đúng là không sợ gió lọt vào đầu lưỡi, bị kinh thường như thế, tự nhiên lộ thiên sung thiên, khinh thị biểu môi nói. Khi nào lại để tiểu oa nhì người nói chuyện ở đây, không được nói lung tung, khi hai lão giả kia những mảnh khó chịu khẽ quát, ánh mắt hướng trên người tự nhiên, Chợt có chút biến hóa hiện nhiên thấu tu vị của là có chút quái dị thoáng có chút thay đổi đối với những lão giả ánh mắt cao quá đầu này tiêu viêm cũng lười để ý nghiên đầu nhìn tiểu ý tiên nói mọi đi xem thử đi nếu nhanh chóng chữ trị được đừng hào tốn thời gian của chúng ta tiểu ý tiên gật đầu chậm rãi bước ra theo sự chuyển động của đôi chân thanan dài khi thế đang đội liếm lần lỡ phóng ra bằng bạc làm cho những người chiến bin đài trừ nhóm người tiểu tiêu viêm và lá thànhnh tất cả trợn mắt há mồm sững sờ kinh ngạc. Làng ta cư nhiên cũng là cường giả đấu tông ư? Thật khó thể mà tin được, khó trách lại được lão tổ tông mời tới. Trên thạch đài, toàn bộ nhân mã của Lăng Sa giật mình chấn động, biến sắc kịch liệt thất thanh nói, cũng giống như bọn họ, nhưng sắc mặt hai lão giả Hàn thị còn thêm có phần số hộ hơn nhiều. Với thực lực hai lão, khi phát hiện ra khí thế tự nhiên có thể thấy được thực lực làng, cơ hồ có thể sánh ngang La Thành, cho dù bọn họ thì mạnh hơn nhiều. Lập tức liên tục kêu khổ trong lòng, nhìn thấy nét mặt của hai người bọn họ là thành cũng âm thầm cười nhạo trong lòng một tiếng. Thái độ làm người của hai lão già này xưa nay vô cùng cao ngạo, ngoại trừ những cường giả đồng cấp từ trước tới nay không ai cho bọn họ để vào mắt. Lúc trước hai lão giả này dám khinh thị người ta, sợ lại xấu hổ đáng kiếp. Khà khà, hiểu lầm một chút mà thôi, mọi người đừng ngại, không gian trùng động này là do một vị tiền bối la ra làm đó, tạo ra... Tồn tại nhiều lắm không gian ấn ký bên ngoài cũng xuất hiện sự trục trặc mơ hồ để mới phát sinh chuyện như vậy điều ba vị cần làm chính là sử dụng không gian tri lực đưa vào bên trong phong hấn củng cố nó thêm mạnh mẽ vấn đề này hẳn là có thể giải trừ biết đây là chính sự trọng yếu lúc nàya thành không lãng phí thời gian lở một nụ cười liền đi thẳng vấn đềể bềm đưa mắt nhìn qua không gian trùng động thật lớn trước mắt ngón tay không tự chủ miết m trên nam giới Nếu thiên họa tôn giả có thể thức tỉnh, lấy năng lực tao túng không gian của ông nói không chừng, chỉ sợ một mình có thể chữa trị không gian trùng động này. Ba người tổ ý tiên đều khoanh chân ngồi phía trước. Không gian trùng động mà sắc mặt là thành bên cạnh cũng trở nên nghiêm trọng. Lão đứng ngày điểm tiếp giáp của binh đài và không gian trùng động, ánh mắt nhìn qua ba người trầm giọng nói. Ba vị mời giúp ta, âm thanh vượt rứt. Không gian xung quanh Na Thành đột nhiên bị bóp méo, vặn vẹo, trên người tràn ra một luồng không gian chi lực, gầm thét vọt vào bên trong không gian trùng động. Sau đó, ba người tiểu y tiên cũng hơi chần chừ vát ra các luồng lực lượng mạnh yếu bất đồng, cuồn cuộn tuôn vào bên trong không gian trùng động. Theo bốn cái cỗ không gian chi lực tuôn vào, tiếng gạo thét bên trong không gian trùng động càng lúc càng trở lên mạnh mẽ, tới thế, thế nhân thủ của La Gia trên bình đài cũng nhất tể quát lớn bùng phát đồ khí của mình tạo thành một quang tráo năng lượng bảo hộ bên ngoài để hấp lực của không gian trùng động hoàn toàn ngăn cách xét ra thủ pháp thuần bọn họ, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Ánh mắt Tư Viêm nhìn vào không gian đen nhánh bên trong, Lát Sầu khi nhận được địa phương này không có gì khác thường mới buông lỏng tâm tình, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu im lặng chờ đợi. Chữa trị không gian chần trùng động, cần nhất là thời gian. Cũng ngoài sự liệu tiêu viêm, ước chừng 2 giờ sau, đôi mắt đang nhắm chặt của nhóm người tiểu ít tiên trợt mở ra, trên gương mặt trở lên tái nhật, hiện nhiên điều hào khi chữa trị không gian trùng động đối với bọn họ quá lớn. Theo mấy người trợt tỉnh lại, chỉ thấy hắc động đang chậm rãi xoay tròn, cũng khẽ khẽ run lên, trợt phóng ra ngân quang lượn lờ phía xung quanh không gian trùng động. Nhìn từ xa giống như là vô vàng, tinh tú hơn nữa, cái cỗ không gian chỉ lực hỗn loạn bên trong đã từ từ tiêu tán. Hà hà, cuối cùng cũng đã chữa trị xong, đã tạ các vị, phấn nhân tình này là thành tà ghi tạc trong lòng. Cảm tụ được sự vận chuyển, không gian trùng động đã hồi phục bình thường. Là thành cất tiếng cười sảng khoái, xoay người về phía bằng người Tiểu Ý Tiên ôm quyền và ngữ khí chân thành. Không sao chứ. từ viêm bật người đứng dậy đến bên cạnh Tiểu Ý Tiên thấp giọng hỏi. Vâng, không sao, chỉ là có chút tiêu hao mà thôi, chữa trị không gian trùng động này không khó khăn như tưởng tượng. Tiểu ý tiên gật đầu, cười khẽ đáp vì bằng hữu này, đây là thù lao của người, lão phu gửi. Lạ thành vung tay ném hộp ngọc về phía tiêu viêm, cười nói. Dùng một chảo tùy tiện, bắt lấy hộp ngọc vào tay, tiêu viêm mở ra. Nhất thời trước mắt hiện lên một quả ma hạch hình tròn màu tím đỏ. Sau khi chạm đến, cảm thụ được một luồng thuộc tính làng lượng. Sau một chốc tiêu viêm mới khẽ gật đầu, mặc dù chưa tới qua ma hạch của tiên hạt độc long thú, nhưng thuộc tính của nó giống như là bạn sao chép hộp hộp ngọc trong nạp giới. Từ Viêm cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn thẳng vào bên trong không gian trùng động rồi nhẹ nhàng nói: "Hiện tại đã có thể dùng không gian trùng động được hay chưa?" "Đã không thành vấn đề, nhưng lão phu đề nghị hay là các vị nên chờ một thời gian vài ngày, dù sao chúng ta mới truy tu xong, hiện tại cũng cần phải lập tức chưa cần mạo đi vào." Nghe vậy La Thành trầm trễ một chút nói: "Không cần Chúng ta có việc gấp không thể ở đây lâu được Thì việc lắc đầu nhẹ nhạt, nhạt đắp Hắn cũng không muốn ở lại thiên nhanh Thành lâu hơn Đối với trùng trầu hắn Có sự tình cần gấp phải làm Nghe vậy là Thành cũng thất vọng gật đầu Từ trong nạp giới lấy ra một chiếc thuyền gỗ cơ bản trên tay Trên nó mơ hồ lé chút nhân mang Phật này hiện nhiên còn hàm chứa một tia không gian Chi lực cực kỳ mỏng manh Đây là thuyền không gian chuyên dụng Để đi lại trong không gian trùng động chi phí chế tạo nó vô cùng đắt đỏ Mỗi một chiếc đều hơn trăm vạn Để người bình thường không thể sử dụng được Hôm nay vị tiểu thư này Đã để cho La Già chiếm tiệm nghi Một quả mạch nho nhỏ không đổi Lỗi công sức của làng Vật nhỏ này xem như là lễ tạ ơn đi Đưa thuyền gỗ cho tiêu viêm La Thành cười nói Ánh mắt tiêu viêm hiện lên một chút kinh ngạc Nhìn lướt qua thuyền gỗ Cái gọi là thuyền không gian kia Cũng là chuyện hắn mới nghe lần đầu lập tức tò mò Miệng cười cười nhưng không có cự tuyệt thuận tay nhận lấy Một khi đã là vậy xin đà tạ lão tiên sinh Nếu sau trở về Chắc chắn đang buồn bái phỏng tạ ơn Hướng phía là thành ôm quyền hành lễ từ điểm không trần chờ Khoát tay ra hiệu với tự nhiên và hân Nam Sau đó bốn người bên ngoài không gian trùng động Đồng thời đi vào bên trong Bốn bóng người tại thời điểm đi vào Khoảng khắc liền biến mất trong nháy mắt Một luồng ngân mang Bén nhọn chậm rãi khoách tán Cuối cùng khôi phục lại không gian đèn nhánh Nhìn rất nảnh bốn người tiêu yên biến mất Là thành câu khỏi tắc lưỡi nói Không biết mấy người kia thuộc về phương thế lực nào Trong ngàn dặm quân đây ta tựa hồ chưa từng nghe nói có cường giả đấu tông trẻ tuổi như vậy, có thể bọn họ là người từ Trung Châu tới hay không? Nói đến trước cuối cùng là thành trực nhíu nhíu mảnh thở dài một tiếng, xoay người rời khỏi binh đài. Sau đó, mọi người vội vàng theo sát lão, chỉ thấy mấy gã hội vệ đóng ở nơi đây. Khi mọi người rời đi, trên bình đài đất in tĩnh trở lại, chỉ còn lại không gian trùng động khổng lồ kia đang không nhanh không chậm tỏa ra ngân quang như ôn hỏa, như ngọc, tựa như tinh hoa trời đất. Trường 935 Không gian phòng bạo Khi mấy người tiêu viêm tiến vào không gian trùng động Trong khoảng khắc Đôi mắt bọn họ đột nhiên tối sầm Thân thể trượt có cảm giác mất trọng lực Bất quá thì cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt Sau đó tiêu tán Khi ánh mắt hồi phục Trong tầm mắt bọn họ hiện lên một thông đạo kỳ dị Xuất hiện trước mặt bọn họ là không gian thông đạo sâu thẳm Không nhìn thấy cuối Hai bên vách như được sát Bởi một tầng ánh sáng bạch ngân Mà bên trong chướng bích Lại là một lối đi ước chừng 10 trượng Chỉ thấy được cuối đường là một miếng Hắc ám sâu thẳm Toàn bộ thông đạo cũng tương tự là một mảng đen tối Làm người ta kinh hãi, tìm đập chân run Lúc nào cũng tỏa ra những dao động không gian Mơ hồ và dày đặc Cực kỳ tĩnh lặng Không có một tiếng âm thanh nào khác rất ư quỷ dị Lần đầu tiên thấy được loại không gian thông đạo thế này Mặc dù có lực lực như tiểu em cũng không khỏi có chút thất thần, chậm rãi đưa mắt nhìn hai bên tường được hình thành bởi không gian chi lực mà bên ngoài sự hắc ám vô tận kia cũng không có ai có thể biết sẽ gặp cảnh tượng thế nào. Tiêu Viêm đại ca vung lấy tuyển không gian mà la giáo tổ tặng ra đi, dùng vật đó phi hành trong này tốc độ cũng rất nhanh, có được nó đại khái chỉ khoảng trước sau 10 ngày là đủ chúng ta tới Trung Châu. Trong sự yên tĩnh, tiếng nói của Hân Nam đột nhiên phát ra, đánh vỡ sự trầm mặc. Nghe vậy, tinh thần Tiêu Viêm cũng hồi phục lại, bàn tay thoảng vẫy nhẹ lấy không gian thuyền trong tay cầm ra. Khi vật nhỏ này xuất hiện, liền như cá gặp lưới, dõng gió dõng lớn lên. Trong chớp mắt ngắn ngủi, dưới ánh mắt tinh ngạc của Tiêu Viêm đã hóa thành con thuyền dài rộng chừng mấy trượng. Tại mặt ngoài con thuyền kia có một tia ngân quang nhàn nhạt, nhạt lưu động, thoạt qua nhìn rất ư là huyền diệu. Chật chật, thế này được cực nhiên có tác dụng như vậy, khó trách chi phí chế tạo lại sàng quý như thế. Nhìn biến hóa xảy ra, tiêu biếm nhất thời tắc lưỡi, kinh tán, rồi chuyển thân nhảy vào trong thuyền. Sau đó bọn người tự nhiên cũng tò mò, nhanh chóng đuổi vào bên trong. Tại đầu của thuyền không gian có một điểm để cho năng lượng vào. Chỉ cần sót vào một ít đấu khí cũng đủ cho thuyền không gian phi hành trong thông đạo. Hi hi, không gian thuyền này là một thứ tốt. Tại Trung Châu có những thế lực chuyên bán những đồ vật này mà những cửa hàng đó nơi nào cũng kinh doanh huyền không gian, được chia làm nhiều cấp, cao cấp chính là cấp 9, thấp nhất là cấp 1. Theo mọi thấy thuần không gian này khoảng tứ cấp." Hắn làm cười dưới nói. Từ biem nhìn thoáng qua đầu thuyền gật gật đầu kinh dị, chợt liếc mắt nhìn hai vách không gian ngăn cách, hỏi: "Vật này không ngăn đầm ra ngoài đấy chứ? Chắc chắn không đâu." Thuyền không gian chỉ có thể sử dụng trong thông đạo không gian, ra ngoài là hết tác dụng. Trong thông đạo chỉ cần duy trì vi hành thẳng một đường, sẽ không xảy ra chuyện gì. Đương nhiên là không có chuyện tuyệt đối là thế nào tránh khỏi nguy hiểm tồn tại. Hướng chi hành tẩu trong không gian vô tận cũng đã ẩn chứa rất nhiều hung hiểm. Bất quá tỷ lệ rất thấp, mỗi đã nhiều lần ngồi thuyền nhưng vẫn chưa từng gặp qua. Hân làm giải thích. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Diêm mới thở lên nhẹ nhõm, ngồi xếp bằng trên đầu thuyền, nghiêng đầu với đám tự nhiên, "Một khi đã thế, mọi người hãy ổn định chỗ ngồi cho chắc, bây giờ khởi hành." Nói vừa dứt, Tiêu Diêm vất tay lên, phát ra một cố đấu khí hùng hồn, tiến vào thuyền bên trong, điểm năng lượng, bỗng nhiên toàn bộ thuyền khẽ rung một trận, rốt cuộc cuối thân thuyền bắn ra một lực đẩy mạnh mẽ, Hưu một tiếng thuật công gian hóa thành một đạo ngân mang nhanh như chớp tiến vào bên trong không gian thăm tối hư vô, dũng mãnh mà lướt đi trong không gian thông đạo, tốc độ của thiên không gian cực kỳ kinh khủng, dùng từ nhanh như sao băng cũng không đủ để hình dung, mấy người tư viêm đang ngồi trên thuyền có thể thấy được hai bên vách thông đạo trắng liên tục lùi về sau hỗn hột, tốc độ như thế thật là người ta hoa mắt. Trong không gian thông đạo tối đen mà tĩnh lặng, một luồng ánh sáng bạc không tiếng động yên lướt đi nhanh như điện xẹt, sau đó biến mất tại lời cuối cùng ám xe bộ dáng như là cô độc lữ hành. Cái gọi là không gian trùng động thực chất là mang điểm tiếp xúc của không gian hai địa phương kết nối với nhau suốt khoảng cách di chuyển. Dựa theo lời của Hân Nam, đại khái chỉ trong vòng 10 ngày có thể tới Trung Châu, thực tế mà nói, muốn đi bộ từ Thiên Nha Thành tới Trung Châu phải mất nửa năm. Lưu hành bên trong chờ qua thời điểm đầu tiên còn thấy mới lạ, sau đó dần trở nên buồn tẻ, thậm chí mấy người tự nhiên lúc đầu còn mang chế đùa thuyền không gian. Sau đó chịu hung lỗi các loại cảm giác này vứt trả lại cho Tiêu Viêm, đi vào hoàng thuyền ngủ mất Ở trong thông đạo không gian, chẳng biết nguy hiểm lúc nào, Tiêu Viêm cũng không dám tiến vào trạng thái tu luyện một cách tùy ý, dù sao lấy thực lực hiện giờ của hắn cũng dư sức chống đỡ tiêu hao của thuyền không gian, bởi vậy trong khoảng thời gian này, hắn hầu như không tu luyện lần nào. Nếu muốn phục hồi đao khí tiêu hao, hắn chỉ cần ăn một viên đan dược là có thể từ từ bình phục. Tùy tốc độ trong thông đạo không gian nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Nhưng lại làm cho hắn Càng là buồn tẻ Cứ mỗi lúc nhìn thấy đêm tối trùng trùng Qua lâu ngày Nếu gặp người tâm trí không kiên định Trong lòng cũng xuất hiện cảm giác bức bối Bất quá Không chỉ cho tiêu viêm làm việc này Dù là hắn Cũng sợ mà một đống bực bội Thế giác nhàm chán bên tông đạo Không gian cũng yên lặng trôi qua Trong không gian Tuyền một màu trắng bạc Xuất hiện Một đạo ngân quàng nhanh chóng bay hút qua Đến trên đó, một gã thanh niên hắc bảo tự nhiên quán tính, đưa tay phát ra một luộc khí. Tới lượt muội rồi, một âm thanh mềm mại dịu dàng đột nhiên phía sau tiêu viêm, hắn khựng lại, xoay người nhìn ra. Lúc đó thấy tiểu y tiên đã xuất hiện cười, nói, Chúng ta tiến vào đây đã được mấy ngày? Đã 16 ngày, chắc chỉ còn cách mấy ngày nữa thôi. Tiểu y tiên cười cười, sau đó chậm rãi đi đến, quanh chân ngồi tại cạnh Tiêu Viêm, bấm tay bắn ra luồng đấu khí mạnh mẽ xoay quanh rồi nhập vào điểm năng lượng. Thấy thế Tiêu Viêm cũng cười, thu tay áo vào, trong mắt hiện lên sự uể oải. Đoạn thời gian hành tẩu tuy là tiêu hao đấu khí của hắn, nhiều nhưng linh thần cũng mệt lắm rồi. Thở một hơi thật sâu, Tiêu Viêm từ từ duỗi người nằm xuống, lấy tay gối đầu, ánh mắt nhìn lên thác ám vô tận phía trên, lúc lâu sau hắn nhíu đầu Nhìn giá người mặc tối y lướt qua đường cong mê người của làng cười nói Hiện tại đã đủ tài liệu khống chế ách lan độc thể Nhưng vì nguyên nhân mà hạch tiên hạt độc long thú chỉ lục sai E rằng hiệu quả không hoàn mỹ nhất Về sau này, nếu có di chứng hay không, Huỳnh không rõ lắm Cho nên huynh đề nghị, để được toàn vẹn chúng ta theo, theo đúng yêu cầu của Phương giải độc Tận lực tìm kiếm mà hạch tiên độc hạt long thú thất sai vào trong tay Không đến thời khắc tối hậu thì không dùng quả lục sai này. Vâng, cứ theo quyết định của huynh đi. Tiểu ý tiền gật đầu ôn như nói. Kỳ thực so với tiêu viêm là mạnh hơn không ít. Nhưng việc này vẫn do tiêu viêm làm chủ. Còn đối với tính toán của hắn là không phản đối. À, ta đối với bằng hữu thật đúng là làm hết chất trách. Là họ tầm khổ tứ mà. Tiêu viêm làm ra một bộ dáng ủy khuất. Ngỡ mặt lên trời thở dài than vãn. Nhưng thành âm lại có chút chiêu đùa. Nghe được lời của Tiêu Viêm, Tiểu Y Thiên cười thản nhiên, song, song mắt lưu chuyển, nhìn Tiêu Viêm chằm chằm thấp giọng hỏi: là bằng sao?" "Hả?" Nghe được lời Tiểu Y Thiên làm Tiêu Viêm chợt ngây người, ánh mắt cũng nhào liếc một cái, sau đó không tự chủ cúi xuống, trong thời gian ngắn, không khí ở đầu thuyền công gian chợt lên hơi cục quái, thình khí cục quái chưa diễn được bao lâu, bỗng bị âm thanh rung lắc kịch liệt của chân thuyền phá vỡ. Tiều Việm cùng tiểu Ý Thiên cả Kinh vội vàng ngước lên, sắc mặt nghiêm lại. Tại lúc cổng xa phía trước, hai biển vách thông đạo không gian do không gian trị lực ngưng tội mặt thành cự nhiên giảm đi đáng kể. Thậm chí chỉ cần liếc nhìn đều có thể thấy được hắc ám hư vô bên ngoài thông đạo. Sao lại thế này? Tiếng hồ thất thanh từ trong khoang thuyền vang lên, tở nhiên và hân nam chạy vội tới. Ánh mắt đảo qua thấy được sự giảm đi của không gian trị lực trên thông đạo. Vách tường lên này chưa được chữa trị hoàn toàn, Vì lực lượng bên ngoài thông đạo đánh vỡ sự cân bằng bên trong không gian trùng động, Hân Nam trầm dọng nói, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, tiêu biềm cao mạnh, cũng không biết được vách không gian nếu như trở thành hư hóa, rất dễ khiến cho gió lốc không gian bạo xuất hiện. Nếu không gian bạo phòng tiến vào thông đạo, trừ là cường giả đấu tôn, không thì rất khó chạy thoát. Hân Nam lặng người một lát cười khổ nói tiếp. Hiện tại chúng ta chỉ có một cách duy nhất là công nguyện sao cho đừng gặp cái gió lốc chết tiệt đó, bằng tốc độ chúng ta hẳn là muốn đến gần Trung Châu rồi. Đôi mắt của tiểu viêm càng cao tít lại, nhưng đầu nói với tiểu y tiên, giảm tốc độ, cẩn thận, với hấp lực từ ngoài phía thông đạo không gian truyền vào, sắc mặt tiểu y tiên càng nghiêm nghị, đối khí bằng bạc trong cơ thể tràn ra. bao bọc toàn thân thiên, sau đó nhanh chóng thúc đẩy thủy không gian lướt tới nhanh như điện xe. Theo hai ngày kế tiếp, đám người tiêu biểu vẫn mang kinh trong tâm mà vượt qua, bởi vì vách không gian càng nhanh hư hỏng. đi lực không gian, thậm chí có vài chỗ hiện ra không gian tối đen bên ngoài, phát ra hấp lực, nếu không có tiểu ý tiên dùng đầu khí ổn định thân thuyền mà lói, chỉ sợ rằng đã bị hút ra ngoài, trên đường đi cực kỳ kinh tâm động phách, cũng mày tuy rằng mạo hiểm, nhưng cái gọi là không gian phong bạo còn chưa xuất hiện làm nhóm người tiêu viêm cũng thở vào nhẹ nhõm. Nhưng khi bọn họ nghĩ tới chuyện thuận lợi như thế, tại ngày cuối cùng, một bách thông đạo đột nhiên vang lên những âm thanh trong trẻo của sự đổ vỡ, cùng với tiếng gió rít như quỷ khóc, lúc sắc mặt mọi người trở nên khó coi dị thường.